Chuyện audio mới.com xin giới thiệu đến các bạn chuyện tuổi xuân của em, tòa thành của anh, của tác giả Hồng Cửu, chuyện thuộc thể loại, ngôn tình, hiện đại, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chuyện audio mới, giới thiệu, chính vì một lời đánh cuộc với cậu bạn thân mà cô một nữ sinh thô kịch như con trai lại bắt đầu tiếp cận chương nhất địch hot hotboy của trường. Nhờ giỏ táo thần kỳ mà cô đã nhanh chóng hạ được những lô cốt vững như bàn thạch, trở thành bạn cờ vây của anh. Nhưng cô chẳng ngờ đến một ngày cô lại rơi vào bẫy tình do chính mình tạo ra. Đối diện với một người luôn mang vẻ lạnh lùng để bao bọc một trái tim nóng bóng, và một người bạn thân luôn dành tình cảm cho mình. Chắc lệ đã rơi vào con đường đầy mịt mờ của tuổi trẻ. Cả hai đối tượng cô đều không thể yêu đưa cảnh ô lưu về phía cô. Chắc Yến sẽ đón nhận hay thu mình vào trong vỏ ốc để bảo toàn tình bạn hàng có Trong tình yêu, ai sẽ là cơn gió thoảng, là khách qua đường, ai sẽ mãi mãi là của ai Có lẽ chỉ có thời gian là câu trả lời đầy đủ nhất Nhưng tuổi thanh xuân chắc chắn sẽ đủ cả yêu thương, đau khổ, tiếng cười và cả những giọt nước mắt Phần 1.1 19 tuổi, chắc Yến vào đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà Trước đó chắc Yến chưa bao giờ đi đâu xa, nay bỗng dưng thiếu vắng bố mẹ bên cạnh khiến cô cảm thấy yếu đối và hoang mang. Cảm giác trông trên như trời sắp sụp xuống. Lúc mới nhập trường, cô không tài nào thích nghi được, ngày nào cũng ngồi co do trên giường khóc thuốc thít, vừa nhớ nhà, vừa cảm thấy buồn. Cũng may tình trạng này không kéo dài, về sau cô dần dần cũng quen với cuộc sống mới. Ở cùng phòng với cô đều là những thiếu nữ thanh xuân cùng trang lứa. Ngày nào cũng túng tụng, nói nói cười cười dường như kể mãi cũng không hết những chuyện vui Ờ thì, hỏi nhau về chuyện quê ở đâu, học trường cấp 3 nào Trong trường có anh chàng nào vừa học giỏi vừa đẹp trai không Lúc đó cậu có yêu thầm người ta không Người đó liệu có thầm yêu cậu không Mỗi lần nói những chuyện này, mọi người đều cảm thấy ngựa ngùng E thẹt, vừa cười hi hi vừa khoát tay chối đây đẩy Hôm đó sau giờ ngủ trưa Ba cô nàng cùng phòng với chắc Yến bắt đầu, hội họp. Mọi người trò chuyện sôi nổi, từ trường cấp 3 trước kia đến lớp học hiện nay. Lộ dương dường trên hỏi chắc Yến, cậu thấy con trai lớp mình, ai đẹp trai? Chắc Yến suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời, cậu thấy con trai lớp mình có người đẹp trai ư? Chỉ có câu nói đó mà lộ dương và tiểu dư ở giường bên cười lăn lộn. Chắc Yến rất thích những chàng cười đầy sảng khoái của các bạn. Sau trận cười, Tiểu Dư nghĩ ngợi rồi nói Thực ra tớ thấy Giang Sơn lớp trưởng lớp mình cũng được Khá đẹp trai Chắc Yến nghe câu đó cứ suýt xoa Bạn Tiểu Dư phòng mình rất có tiền đồ nhé Xem kìa, mới năm nhất Còn những 3, 4 năm nữa mới bước vào xã hội Vậy mà bạn ấy đã biết cách định quan trên rồi Nhân tài, đúng là nhân tài Tiểu Dư lường chắc Yến một cái đầy vẻ hung dữ Vừa lấy một quyển sách trên bàn, nhắm đúng gương mặt khiến mình tức giận, phi thẳng đến. Chắc Yến nghiêng người tránh, vỗ ngực dương dương tự đắc, cũng may ta đây thân thủ nhanh nhẹn. Vừa nói dứt bên tai đã vang lên tiếng hét the thế. Thì ra cô tránh được, nhưng Tôn Dĩnh ngồi phía sau thì xui xẻo, vô duyên vô cớ phải chịu đòn thay cô. Lúc này Tôn Dĩnh vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi trước đó, cô đang định nói ra cái tên ấy. Mới chỉ kịp thốt ra một chữ thì bất ngờ bị quyển sách đập vào mặt. Cái tên đó lập tức bị tiếng hết thảm thiết của cô cắt ra thành từng tiếng rời rạc. Hứa, á, ah, khôn cũng được. Này, sao các cậu ném tớ hả? Tiểu Dư, cậu nhắm chuẩn rồi hãy ném có được không? Chắc Yến, Lộ Dương và Tiểu Dư bò ra cười ngặt nghẽo Tiểu Dư ôm một kêu lên, tôn dính ơi là tôn dính, thì ra cậu cũng tầm ngầm tầm ngầm ngớm nhỉ. Bình thường cứ bảo gia đình không cho yêu đương khi vẫn còn đi học Thế mà bây giờ bị ném chúng rồi vẫn còn làm nhảm tên hứa khôn của người ta Ha ha ha Tôn dĩnh chừng mắt nhìn tiểu dư Vạch mặt cô bạn không chút nương tình Cậu, tớ, tiểu dư Cậu đừng tưởng tớ không biết cậu yêu thầm anh chàng trương nhất địch hát hay Nhảy đẹp, chơi bóng rổ rất giỏi lại hay có vẻ lạnh lùng ở khoa xây dựng nhé Nghe đề tài hay ho này Chắc Yến lập tức hào hứng, cô nhảy trồm tới đè tiểu dư xuống giường và ra sức hỏi vạn bẻo Nhưng tiểu dư cứ trả lời vòng vo Lúc này có người đứng dưới ký túc gọi số phòng của chắc Yến Nghe tiếng gọi, chắc Yến tạm buông tiểu dư ra, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới Lớp trưởng và ba anh chàng cùng lớp đang đứng ở dưới ngửa cổ lên gọi Họ đến đưa giáo trình cho các cô, nhưng bảo vệ chặn lại không cho vào Họ đành dùng cách này để gọi các cô xuống lấy sách. Chác Văn Tĩnh xuống đây, nhận sách. Lớp trưởng Giang Sơn đứng dưới lầu, lớn tiếng gào tên của Chác Yến đương nhiên là tên giả. Nói đến biệt hiệu Chác Văn Tĩnh của Chác Yến còn có một sự tích. Khi Chác Yến mới nhập trường, hầu hết thời gian cô đều bận thương nhớ quê nhà, căn bản chẳng hề giao lưu với bạn bè cùng lớp. Đừng nói đến chuyện thân thiết với lớp trưởng Giang Sơn như bây giờ. Mà thậm chí cô còn không quen biết vô số bạn học. Ấn tượng ban đầu mà cô để lại cho đám nam sinh là vô cùng văn tĩnh. Thậm chí lúc đó có rất nhiều bạn học nam còn nói rằng nữ sinh lớp ta chỉ có chắc Yến là dịu dàng và có khí chất nhất. Còn lại chẳng có ai. Lúc Lộ Dương quay về ký túc kể lại câu đó, chắc Yến đã hoàn toàn bột lộ bản chất với chị em. Vì thế Lộ Dương cực kỳ coi thường cô, bọn con trai lớp chúng ta mắt mũi để đâu rồi. Làm sao lại coi cậu là khuê nữ chứ Rõ ràng cậu là một bà điên thì có Chắc Yến lại nói với vẻ rất đứng đắn Trong dòng chảy lịch sử Bao nhiêu liệt sĩ đã dùng máu và sinh mệnh Để chứng minh cùng một việc đó Chính là đôi mắt của quần chúng luôn sáng suốt Dương Dương Cứ tin lời họ nói đi Dũng cảm đối diện với lòng mình Cô nói xong Dương lại có thêm một cái gối Lộ Dương không chịu được Cầm gối đập vào người cô Đập xong đòi gối lại nhưng chắc Yến không chịu đưa. Cô hỏi Lộ Dương, cô gái, nếu tôi đưa cô, cô lại lấy nó đập tôi ư. Lộ Dương đáp, nếu cậu không làm tớ buồn nôn thì tớ không đập cậu. Chắc Yến lắc đầu, cái đó tớ không dám hứa. Không trả cậu đâu, hôm nay cậu gối lên túi xách đi. Ngay sau đó trước mặt tối ôm, cô bỗng cảm thấy nghẹt thở. Lộ Dương lôi cả tấm chăn từ giường trên xuống, trùng lên đầu cô. Đêm đó, Lộ Dương rất thê thảm không có gối cũng chẳng có chăn, ngồi sổm bám chân chắc Yến khổ sở văn nài. Chắc Yến hỏi cô bạn, cậu có thấy các bạn nam lớp ta nói đúng không? Chắc Yến nghĩ, nếu cô nàng chịu trả lời là đúng, thì cô nhất định sẽ trả lại đồ. Lộ Dương mặt mũi méo sệt, nghiến răng thở hồn hền như đang há quyết tâm cực lớn để thuyết phục bản thân thỏa hiệp, nhưng vẫn không thể nào bắt mình ngợt đầu được. Cuối cùng cô nàng hậm ngược bảo, cứ để tớ bị đông cứng chết đi cho rồi. Về sau chuyện này đồn ra ngoài, rồi dần biến tấu thành chắc yến tịch thu gối và chăn của lộ dương, cửa ép cô nàng công nhận mình dịu dàng và có khí chất. Cuối cùng, bản chất của chắc yến cũng bị phơi bày. Sau này mọi người thỉnh thoảng lại mang chuyện đó ra chế diễu chắc yến, dù nói biết bao lần cũng không thấy chán, lần nào nhắc lại cũng cười như mới nghe lần đầu. Chắc yến rất tức tối. Kết lần này đến lần khác ngục đầu vào tường hỏi, nửa đời còn lại của các cậu có phải chỉ sống như vào câu chuyện cười này không hả? Bọn con trai còn đặt cho chắc đến một biệt danh là, chắc văn tính. Mọi người ngày nào cũng gọi đi gọi lại, em văn tính, mà không gọi tên thật của cô, đến mức người phụ trách lớp thậm chí còn tưởng lớp của họ lại có thêm người mới. Dần dần, ngay cả các giảng viên trong khoa cũng biết nữ sinh tên, chắc văn tính, ấy... Còn với cái tên Chắc Yến Họ lại không hề có ấn tượng Lúc thi cử lần nào cũng có giám thị chỉ vào họ tên Chắc Yến Hỏi với vẻ thắc mắc Sao lại là Chắc Yến Chắc Văn Tĩnh em biết sai tên à Mỗi lần như thế Chắc Yến luôn có cảm giác khóc không ra nước mắt Chắc Yến ở tầng 6 Cô Nhoài ra cửa sổ Nhìn Giang Sơn từ một khoảng cách rất xa Lớp trưởng Leo cầu thang thì thật kém thông minh Hay là tôi thả xuống cho cậu một cái giỏ, cậu đặt sách vào rồi tôi dùng dây kéo lên, cậu thấy thế nào? Với độ cao 6 tầng thế này, chắc Yến có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của Giang Sơn khi nghe câu nói của cô, chắc văn tĩnh. Sao cậu lười chảy thay thế hả? Cậu có còn là con gái không? Từ trước đến nay, chắc Yến hận nhất là người khác nghi ngờ giới tính của cô. Lúc lên cấp 3, để dồn sức học hành cô luôn để tóc ngắn. Gần giống đầu đinh, lúc đi vệ sinh, luôn có những nữ sinh mới chuyển trường hết lên với cô. À á à, à, có thằng con trai dở trò lưu manh chui vào nhà vệ sinh nữ. Mỗi lần nghe tiếng hét ấy, chắc Yến đều phát điên, vừa ra sức ưỡn ngực vừa gân cổ cãi. Này này này, làm ơn nhìn kỹ đi rồi hãy la hết. Lưu manh cái gì mà lưu manh? Tôi là con gái, con gái. Cậu có thấy thằng nào có hai cục u trước ngực không hả? Những hiểu lầm như thế càng nhiều thì những chuyện cười vớ vẩn cũng xuất hiện Mọi người bắt đầu nghi ngờ chắc Yến bản chất là nam hay nữ Hoặc là hi ép y cũng nên Khi các bạn học cấp 3 đã chớm biết thương thầm nhớ trộm Thì chắc Yến vẫn chưa có cảm xúc thiếu nữ ấy Thậm chí bình thường mọi người còn đùa cô Chắc Yến, cậu đẹp trai thế kia Tớ nghĩ cậu nên tìm một cô, bạn gái mới đúng Tuổi xuân tươi đẹp, tuổi trẻ ngọt ngào Chắc Yến cứ giữ mãi tình bạn với cậu bạn đẹp trai cùng bàn Quãng thời gian tươi đẹp ấy đã qua Một đi không trở lại Từ đó trong lòng chắc Yến chất chứa một nỗi phận uất thấm sâu vào tận xương tủy với những người nghi ngờ giới tính của cô Chắc Yến hất mái tóc rồi đã được nuôi rất dài của mình Từ trên cao hết vọng xuống với Giang Sơn đang cười danh mánh Giang Sơn ơi Giang Sơn Mảnh giấy ơi Mảnh giấy Ngô Song ơi Ngô Song Ngô Song là đồng hương của cô Học khoa xây dựng, một hôm ngô song đến mượn sách chắc Yến thì Giang Sơn nhìn thấy, Giang San thấy ngô song dịu dàng xinh đẹp, bất giác trong lòng nảy sinh tình cảm, nên đã viết một bức thư khéo léo bày tỏ tình cảm, nhờ chắc Yến lén chuyển hộ. Hai người đến nay vẫn đang ở giai đoạn bạn bè mờ ám nửa lùi nửa tiến, Giang Sơn giọng biến sắc, chắc văn tĩnh, cậu ngậm miệng lại cho tôi, tôi bóp chết cậu. Chắc Yến nghĩ lúc này chắc Giang Sơn đã đỏ mặt tía tai rồi Cuối cùng, trong tiếng cười như điên của Chắc Yến Giang Sơn đành ngậm hờn mà thỏa hiệp Cực kỳ bất đắc dĩ đặt sách vào trong giỏ che thả từ trên tầng xuống Chia làm 4 đợt để cô nàng đáng ghét kia kéo lên tầng 6 Hành động khoa trương đó còn thu hút bao nhiêu người theo dõi Xuyết xoa cảm thán Giang Sơn cảm thấy vô cùng mất mặt nên cứ quay mặt đi nơi khác Chắc Yến cười hí hí xảo tuyệt, diễu cực hành động cố làm người vô hình của cậu. Trong hai tòa nhà gần nhau toàn là những học sinh cùng một học viện, có ai mà không quen ai đâu. Chắc Yến hăng hái vận chuyển sách lên tầng, bỗng nghe dưới lầu có người hỏi, bạn ơi, tôi có thể hỏi một chút không, cái giỏ che của bạn lấy ở đâu ra thế? Chắc Yến nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, đó là một nam sinh cao gầy, trông rất nho nhã, thư sinh. Cậu ta đang ngẩn đầu lên đợi cô trả lời Chắc Yến lấy hơi, đáp to Cái giỏ này tôi được cho lúc mua táo đấy Cậu chàng kia tỏ ra nghi ngờ Sao lúc tôi mua táo họ chỉ cho túi giấy chứ không có giỏ Chắc Yến cười khà khà Đáp lại, đó là do cậu mua táo cao cấp Chắc chắn cậu mua táo Fuzzy In nó rất đắt nên gói đẹp Gói bằng những hộp giấy màu Còn loại tôi mua là loại nhỏ xíu và chua chua Rất rẻ nên mới cho bừa một cái giỏ để đựng thôi Chàng trai kia nghe xong cũng cười theo Ngửa cổ lên hết một câu Cảm ơn cậu nhé Đợi cậu ta đi rồi Giang Sơn đứng dưới tầng Xếp sách chuyến cuối vào giỏ rồi ngẩn lên hỏi Chắc Yến vẻ hờn giật Cậu quen cậu ta à Chắc Yến lắc đầu Không quen Không quen mà cậu cũng trò chuyện to tiếng thế Giang Sơn nghiến răng Chắc Yến không phục Hết lại Vớ vẩn Xa như thế, tôi không hết to thì người ta nghe thấy chắc. Giang Sơn hậm hực thừ, một tiếng, dù sao chỉ cần ở cạnh cậu thì chẳng có lúc nào là không mất mặt. Nói xong quay lưng bỏ đi, như thể chỉ chậm một giây nữa thôi là có người đến đòi mạng cậu không bằng. Chắc Yến nhìn theo bóng cậu, vận hết sức lực toàn thân, thốt ra một câu đầy vẻ thâm tình vô hạn, phì. Thu dọn dò sách xong, trèo xuống bể cửa sổ, vừa quay đầu lại. Chắc Yến gần như giật bắn mình, tiểu dư đang đờ đẫn giống như tâm hồn đang treo ngược cành cây, ngư ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc Yến rẻ dặt chọc vào người bạn, này, làm gì thế? Ban ngày ban mặt mơ mộng cái gì? Bị trêu ghẻo trắng trợt, tiểu dư lại còn ngợt đầu, văn tĩnh, cậu có biết anh chàng lúc nãy nói chuyện với cậu là ai không? Chắc Yến nhún vai, xòe hai tay ra, cậu và Giang Sơn trong bụng đều có rung giống nhau à? câu câu hỏi đều hệt nhau vậy, anh chàng kia là ai với chả không là ai, có liên quan gì đến tớ chứ? Tớ biết đâu được." Tiểu Dư bỗng chốc trở nên kích động, "Đồ khốn này, cậu im miệng ngay, đúng là con heo ngốc mù thông tin. Anh chàng đó, anh ấy là Trương Nhất Địch, Trương Nhất Địch đấy." Trác Yến ừm lên một tiếng. Thì ra anh chàng đó chính là Trương Nhất Địch, kiện tướng bóng rổ biết nhảy múa ca trong truyền thuyết đó sao? Nhớ lại bóc dáng cao gầy nho nhã của cậu ta Chắc Yến hơi nghi ngờ Cậu ta là trương nhất địch Nhìn dáng người cậu ta Giống như nhà cậu ta bán xương sườn ấy gầy như thế Đừng nói là chơi bóng rổ Mà nếu có nhảy thì cánh tay rồi chân cậu ta như thế Có sức mà nhấp lên nổi không Tiểu dư méo sạch mặt Lao đến bóp cổ cô Không được nói xấu anh ấy Người ta gầy thì gầy nhưng trên người có thịt Chắc Yến tỏ vẻ hoảng sợ gật mạnh đầu ra sức phụ hỏa theo, đúng đúng đúng cả người cậu ta đều là thịt thịt thân xương ống mắt tiểu dư như muốn lồi ra ngoài cậu mới là thịt thân xương ống chắc Yến nghiêm túc lắc đầu không không không, tớ là thịt người đấy chứ mềm mềm, trắng trẻo mượt mà, láng mịn cô chưa nói xong tiểu dư đã vội vàng buông tay quay người đi cùng lộ dương tôn dĩnh quỳ bệt xuống làm động tác nôn vẹ dữ dội Chắc Yến nhìn họ, lắc đầu thở dài Ruột giả của các cậu thật yếu kém quá Lúc nào cũng chọn đúng lúc tớ chân thành nhất mà lên cơn đau Tội lỗi, quá tội lỗi Vừa nói dứt xung quanh đã đầy áp sách vở ném đến Thậm chí cả dép lê và tất Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Lúc học môn tư tưởng đạo đức Giang Sơn ngồi bên Chắc Yến Chắc Yến trao mày nhìn cậu ra Hôm nay là cậu chủ động ngồi cạnh tôi nhé Nói trước Nếu xảy ra chuyện gì thì tự cậu gánh chịu Đừng đổ thừa cho tôi Giang Sơn tức tối biểu môi với cô Em gái văn tính Cậu đừng để chuyện gì xảy ra được không Chắc Yến lập tức phản bác Nhưng anh Giang Sơn Chẳng có câu nói là thế sự vô thường đó sao Tôi lấy gì để đảm bảo chuyện Mà tôi đảm bảo không nổi đây Giang Sơn trừng mắt hung tợn Cậu cố thở mà không nói Như đang vất vả đấu tranh xem có nên đứng dậy bỏ đi hay không Một lúc sau, cậu ta nhắm mắt Thở dài một hơi rồi nhìn chắc Yến Nói một cách gian xảo, văn tĩnh Hôm nay anh đây làm liều một fan, anh nhỉ em Chắc Yến cười hít mắt, ngật đầu, trẻ con dễ dạy Ngoan lắm, tiếp tục giữ phong độ nhé Đừng quên vợ của cậu vẫn nằm trong tay tôi đấy Vài ngày nữa là sinh nhật mua xong Cô biết Giang Sơn muốn hẹn ngô xong đi chơi vào hôm đó, con người đen nhánh đảo hai vòng, chắc Yến cười hí hí nói với Giang Sơn, những điều thầy giảng khó nghe quá, cứ thủi phồng lên, tôi nghe mà bực mình, cậu mau nghĩ ra chuyện cười kể cho tôi nghe, nếu làm tôi vui, chuyện cậu muốn hẹn ngô xong đi chơi vào sinh nhật cô ấy cứ giao cho tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả để mặt giày giúp cậu, nhưng nếu tôi không vui thì, hừ hừ, Cậu cứ đợi ngày hôm đó người cậu phải hẹn là tôi đấy. Giang Sơn như bị cô hồ dọa, vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô. Kêu lên, chắc văn tính, tôi với cậu không có thâm thù đại hận, đừng có dọa dẫm nhau thế. Chắc Yến không phục, cứ chầm chậm vỗ lên lưng cậu ta, hỏi với vẻ kỳ quái, sao nào, ý gì đây? Bà cô đây không xứng với cậu phải không? Giang Sơn vội vàng lắc đầu rồi lại gật đầu, không được, rất tốt. Vô cùng tốt, tốt cực kỳ Thực ra tôi sợ tôi không xứng với cậu Chắc Yến cười gian Nói hay lắm Chỉ cần cậu ngoan Thì chị sẽ không chê cậu Phải biết là, chị rất dễ tính Giang Sơn khoát tay tỏ ra cung kính Chớ chớ Chị ơi chị rất tốt Em đây không thể hại chị Chắc Yến nhìn cậu ta Thở dài dầu dị Em có thể hại chị Không sao thật mà Hay, bao năm nay rồi Chỉ mong một người có thể hại chị Nhưng chưa bao giờ Chưa bao giờ Hai hàng lông mày của Giang Sơn nhíu lại Cậu dây dây huyệt Thái Dương Đập bàn kêu lên Chắc văn tĩnh Sao cậu cứ diễn kịch mãi thế hả Được rồi không đùa nữa Nghiêm chỉnh lại cho tôi Chắc Yến lường cậu Biểu môi Xì Không ăn ý Chẳng thú vị gì Thôi Bắt đầu kể chuyện cười đi Nhớ là phải làm tôi vui đó Giang Sơn suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu kể một cách nghiêm túc. Ngày xưa có một con thỏ rất phiền phức giống hệt cậu vậy. Ngày nọ từ tinh mơ, nó đến ngõ cửa lò bánh mì, đánh thức ông chủ. Nó hỏi ông ta, ông chủ ơi, xin hỏi ông có một trăm ổ bánh mì không? Ông chủ tức tối trả lời, không có. Con thỏ phiền phức vụt đầu ủ rũ bỏ đi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, con thỏ phiền phức lại đến đập cửa lò bánh mì. Cộc, cộc. Cộc làm ông chủ thức giấc, nó hỏi ông ta, ông chủ ơi, xin hỏi ông có 100 ổ bánh mì không? Ông chủ liên tiếp bị nó đánh thức, gầm lên giận dữ, không có. Con thỏ ồ lên một tiếng rồi buồn bã bỏ đi. Ngày hôm sau, con thỏ yêu quái, trí nhớ tệ hại ấy lại đến đập cửa lò bánh mì từ rất sớm. Sau hai ngày vừa rồi, hôm sau ông chủ cố ý dậy sớm lúc trời còn chưa sáng để làm đủ 100 ổ bánh mì. Nên khi con thỏ lại hỏi, ông chủ ơi ông chủ, xin hỏi ông có 100 ổ bánh mì không, thì ông chủ vô cùng đắc ý nói với nó rằng, có. Con thỏ sung sướng như thể lên được tới trời, vui mừng móc ra một thứ được bọc trong khăn tay, rè rặt mở khăn tay ra, bên trong vẫn còn một lớp khăn tay. Thế là lại mở, kết quả vẫn còn, sau khi mở hết khoảng 7-8 lớp khăn tay, bên trong lộ ra hai đồng rách dưới. Con thỏ sung sướng đưa hai đồng đó cho ông chủ Nói, tốt quá, lấy cho tôi hai ổ Chắc Yến cười muốn hụt hơi Giang Sơn vừa kể xong, cô đã cười lăn lột Giảng viên nào đó đang thao thao bất tuyệt trên mục giảng Sau khi nghe tiếng cười như điên của Chắc Yến Thì những lời lẽ ngọt ngào chưa kịp phát ra đã nghẹn cứng trong cổ họ Giảng viên đó sắc mặt tái xanh Nhìn về hướng Chắc Yến và Giang Sơn Lạnh lùng hỏi, cười cái gì? Tôi giảng buồn cười lắm à Hai bạn bên dưới kia tan học xong đến chỗ tôi Chắc Yến rụt vai lại, xấu hổ the lưỡi Cô quay sang nhìn Giang Sơn Kinh ngạc nhận ra sắc mặt cậu gần bằng màu trái cà tím Cô thực sự lo lắng Giang Sơn bất cẩn sẽ khiến chính mình bị nội thương mà chết Kề sát lại an ủi Người anh em, cái gọi là phúc chứ không phải họa Tức là cố gắng xem nhẹ những thứ ngoài cơ thể Đừng để bản thân bức xúc quá Lát nữa lại phải phiền tôi đến thu dọn thi thể cậu Giang Sơn nhíu chặt hàng lông mày Cậu đưa tay lên chán, ngực phập phòng, thở hồn hển Nói, chắc văn tĩnh ơi chắc văn tĩnh Tôi đã nói tôi không thể ở gần cậu Một khi ở gần cậu là chẳng có việc gì tốt đẹp cả Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com